Giữa lúc những ngày oi bức, ầm y của tháng 8 sắp đi qua, cuộc pháo kích bỗng nhiên ngưng bặt. Sự yên tĩnh trở lại thành phố quá đổi bất ngờ. Những người còn lại gặp nhau ngoài phố, không khỏi sửng sờ nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khó chịu, dường như có một cái gì đang đe dọa. Sự yên tĩnh lạ lùng, sau bao nhiêu ngày súng đạn nổ rền, Chẳng những không xoa dịu được nổi lo Lại càng làm cho thần kinh họ căng thẳng hơn lên Không ai hiểu nổi tại sao mấy khẩu đại bác của giang kỳ bỗng thôi khạt đạn Chẳng có dấu hiệu gì khác hơn Ngoại trừ hàng ngàn binh sĩ từ các chiến hào kéo về thành phố Để đi xuống phía nam bảo vệ con đường sắt Không ai biết chiến trận đang diễn ra ở đâu Nếu có và tình hình cuộc chiến ra sao Kể từ hôm đó chỉ còn những tin đồn miệng, thiếu giấy, thiếu mực, thiếu nhân công, các tờ báo đều tự đình bản ngay khi thành phố bị bao dây, và tin tức chẳng lành, cứ mỗi ngày một lan rộng. Bây giờ trong không khí yên tĩnh đáng sợ đó, từng đám đông đổ xô tới tổng hành dinh tướng hút, dò hỏi tin tức hoặc tụ tập đông nghẹt trước cửa nhà bưu điện hay sở hỏa xa để chờ đón những tin lành. Mong mỏi rằng sự im lặng bất ngờ của các họng trọng pháo địch quân có nghĩa là Chúng đã rút lui toàn diện Và quân liên bang đang truy nã chúng trên con đường đưa tới Đan Tân Nhưng chẳng có tin gì cả Đường dây diễn thông dẫn im liềm Chẳng một chuyến xe lửa nào từ phía nam ló dạng Và bưu cục hoàn toàn bất động Tháng 8 mang theo bụi bậm và sức nóng nghẹt thở Trường dài trên thành phố im liềm quá bất ngờ, càng làm cho những trái tim khô xe, mệt mỏi, càng khô xe mệt mỏi hơn. Đối với Scarlett, nàng suýt điên vì trông ngóng tin tức ở Tara, nhưng cố làm ra tỉnh táo, thì những ngày bị bao dây dài như vô tận, dường như từ lúc mới sinh ra, nàng đã quen tiếng súng để rồi bây giờ, ngơ ngác vì sự im liềm thật đột ngột. Thật ra thì cuộc bao dây chỉ mới 30 ngày. 30 ngày bị bao dây, thành phố được bao bọc bởi những công sự đất đỏ, tiếng nổ ầm y nhàm chán của Đại Bác không bao giờ dứt. Những đoàn dài xe cứu thương, xe bò nhỏ máu trên đường bụi, tiếng về phía nhà thương, những toán phu mộ lã người, lôi các xác chết chưa kịp lạnh ném xuống. Như những khúc củi trong các giải huyệt đào dội dã Và mỗi ngày một dài thêm Chỉ mới 30 ngày Tính chung kể từ khi quân đội rút khỏi Đam Tinh Chỉ mới tròn 4 tháng 4 tháng Nhớ lại ngày xa xôi đó Scarlet tưởng mình đang sống ở một thế giới khác Ồ không Chắc chắn là chưa đủ 4 tháng Nhưng đó lại là cả một cuộc đời 4 tháng trước Mới 4 tháng trước, Danton, Resaca, núi Kennesaw đối với Scarlet là những địa danh nằm trên thiết lộ. Bây giờ là những bãi chiến trường, những chiến trường tuyệt vọng kể từ khi Johnston lui quân về Atlanta. Và bây giờ suối Cây Đào, Decatur, Ezra Church và suối Utoi không còn là những địa danh của những thắng cảnh nữa. Nàng không thể nào tưởng tượng nổi các nơi đó là những làng mạc yên lành, có nhiều người quen niềm nở, có cây xanh bóng mát, vào những lúc nàng dùng bữa ngoài trời, với các sĩ quan đẹp trai trên bờ con suối chầm chậm chảy. Những địa danh đó cũng là những chiến trường và những bãi cỏ xanh mềm dịu mà nàng đã ngồi lên, đã bị nghiền nát bởi các bánh xe của các cổ đại bác, bị dẫm bấy bởi những bàn chân chiến đấu sáp lá cà lưỡi lê chống lưỡi lê và thay người ngã gục và các dòng suối bây giờ đã đỏ ngòm còn đậm hơn cả màu đất của George người ta bảo suối cây đào đã biến thành đỏ tía sau khi quân Giang Kỳ vượt qua suối cây đào Decatur Ezra Chut suối Utoi không còn là những địa danh nữa chỉ còn là tên của những nấm mồ nơi bạn bè vùi thay tên của các bụi cây hoang dại và những khu rừng mà thay người một rửa trên mặt đất, tên của bốn hướng mà Sherman cố đánh vào và hút mạnh liệt đánh ra. Cuối cùng tin tức từ phía Nam đưa tới và đối với Scarlet đó là những tin kinh khiếp. Tướng Sherman đang cố chọc thủng phòng tuyến thứ tư và trở lại đánh vào con đường sắt ở Tronetsboro. Quân Giang Kỳ tập trung đông đảo ở vùng này không phải là những vụ đụng độ lẻ tẻ, mà là những trận cường tập và hàng ngàn quân miền Nam từ chiến tuyến rút về để đương đầu và đó là nguyên cớ của sự yên tĩnh bất ngờ trong thành phố Atlanta. Nhớ tới Tara ở quá gần Jonesboro, Scarlet hoảng lên. Tại sao lại là Jonesboro? Tại sao chúng cứ phải đánh vào Jonesboro? Tại sao chúng không chọn một nơi nào khác trên đường sắt? Luôn cả tuần, nàng không nhận được tin tức nào từ Tara gửi tới và bức thư ngắn gọn sau cùng của ông Gerard, càng làm nàng sợ hơn. Em nàng, Karen đã tới thời kỳ bệnh nặng, thật nặng. Bây giờ Karen còn sống hay đã chết? Ồ, tại sao mình không trở về, ngay từ khi thành phố bị bao dây, dù có Melanie hay không? Đã có nhiều cuộc chạm súng ác liệt tại Jonesboro, điều đó ai cũng biết. Nhưng hiện tình hình thắng bại ra sao, chẳng người nào rõ, lại thêm những tin đồn bất lợi càng làm cho Atlanta hoang mang hơn. Cuối cùng một quân bưu viên từ Genesboro về cho biết là quân dân Kỳ đã bị đẩy lùi, nhưng chúng cũng đã đột kích được vào thị xã, đốt cháy nhà ga, cắt đứt đường dây diễn thông và phá hủy ba dặm đường sắt trước khi rút lui. Công binh đang hoạt động ngày đêm để sửa chữa nhưng cũng phải mất một thời gian khá lâu. Vào thời kỳ đó muốn thay thế một đoạn đường sắt, không phải là chuyện dễ, nhất là những vật gì bằng sắt. Vậy là quân Yankee không tới được Tara, người mang tin cho tướng hút đã xác nhận với Scarlett như thế. Y đã gặp ông Geran ở Tronexboro sau trận chiến, ngay trước khi về Atlanta và ông Joran đã nhờ y chuyển giúp một lá thư cho nàng. Nhưng, ba tới Jonesboro làm gì? Người đưa tin trẻ tuổi bối rối lúc trả lời, ông Joran đi tìm một quân y sĩ để mời về Tara. Đứng dưới nắng ngoài mái hiên, Scarlet vừa ngỏ lời cảm ơn người đưa thư vừa cảm thấy rụng rời. Vậy là Karen sắp chết. Mẹ nàng đã hết phương cứu chữa, nên cha nàng đã phải đi tìm bác sĩ, và trong khi người đưa thư phóng ngựa như bay trong dần bụi đỏ, Scarlett run rảy bóp thư ra. Cả miền Nam đã hoàn toàn khan hiếm giấy, nên ông Geraint đã phải viết giữa hai hàng chữ trên lá thư mà con gái ông đã viết cho ông. Scarlett phải khó nhọc mới đọc ra. Con của ba Mẹ con và hai em đều bị thương hàng. Bệnh của cả ba đều trầm trọng. Nhưng ba hy vọng là sẽ khỏi. Mẹ con yêu cầu ba dặn con là chẳng nên về lúc này, dù bất cứ trường hợp nào, để tránh cho con và thằng Wade khỏi bị lây. Mẹ con gửi lời thăm con và mong muốn con cầu nguyện cho người. Cầu nguyện cho người, Scarlett chạy vội lên phòng và quỳ xuống bên giường, thành tâm cầu nguyện. Nàng không đọc những lời cầu kinh theo thông lệ mà cứ lặp đi lặp lại mãi những ý nghĩ của đáy lòng. Lạy Đức mẹ, cầu xin cho mẹ con đừng chết, con sẽ là kẻ tốt nếu mẹ con không chết, cầu xin cho mẹ con khỏi bệnh. Suốt cả tuần sau Scarlet cứ đi đi lại lại trong nhà, nóng nảy như một con thú bị thương, nàng sốt ruột đợi chờ những tin tức mới. Giật mình mỗi khi nghe tiếng gió ngựa từ xa và chạy dục xuống cầu thang mỗi lần có tiếng gõ cửa của những người lính ghé qua, nhưng chẳng có tin nào từ Tara đưa tới. Từ Atlanta tới nhà nàng chỉ cách có 25 dặm, nhưng xa vời như có một đại lục ngăn cách. Thư từ vẫn còn gián đoạn, chẳng một ai biết rõ quân mình và quân địch đang ở đâu, chẳng một ai biết gì hơn là hàng ngàn người của hai đạo quân xám và xanh đang quần thảo nhau ở một nơi nào đó giữa Atlanta và Jonesboro. Không một tin tức nào từ Tara tới. Scarlett đã chứng kiến quá nhiều sự nguy hiểm đến tính mạng do bệnh thương hàng gây ra nên thừa hiểu, thời gian một tuần là cả một vấn đề đáng sợ. Mẹ nàng đang bệnh, có thể đang hấp hối, thế mà nàng còn ở Atlanta sống trong tuyệt vọng, với một người đàn bà chữa và hai đoàn quân thù nghịch nhau đã ngăn cách nàng với ra nàng không thể tưởng tượng nổi là mẹ mình lại có thể lâm bệnh được bà chưa bao giờ bị bệnh tất cả mọi người khác đều có thể bệnh nhưng bà Elen thì không bao giờ chính bà đã chữa trị cho biết bao người bị bệnh bà làm cho họ bình phục thì sao chính bà lại bệnh chứ Scarlett muốn về nhà ngay nàng mong muốn được về ta ra như đứa bé khao khát được tới một nơi xa lạ thần tiên quê nhà ngôi nhà trắng nằm dài với những bức màn trắng phất phới bên cửa sổ với những bụi sa trục thảo trước sân ông bướm dập diệu với thằng bé da đen ngồi trên thềm xua đuổi bầy gà dịch khi chúng toàn dẫm lên những luống hoa với những cánh đồng yên tĩnh trái dài hàng dặm bông dải trắng xóa dưới ánh mặt trời quê nhà ơi, phải chi nàng trở về nhà, ngay từ lúc cuộc buổi dây bắt đầu cùng một lúc, với bao người lánh nạn, như vậy là nàng đã đem được Melanie theo an toàn từ nhiều tuần trước. Hàng ngàn lần, nàng thầm rủa Trời ơi, cái con Melanie ôn dịch, tại sao nó chẳng chịu về Macon với cô Petey, đó là chỗ của nó, có bà con họ hàng của nó, chứ không phải của mình, mình có phải là thân quyến của nó đâu. Tại sao nó cứ đeo dính mình như vậy? Nếu nó chịu đi Macon thì mình đã về với mẹ mình rồi. Ngay lúc này, ngay lúc này đây, mình vẫn còn có cơ hội thuận tiện để về nhà, dù cho trên đường còn có quân văn kia, nếu không phải lo cho một đứa bé sắp sửa sinh. Có thể đại tướng Hút sẽ cho mình một toán hộ về. Tướng Hút, ông ta là người tốt, và mình biết là ông ta có thể cho mình một toán hộ vệ và một lá cờ hưu chiến để đi qua mặt trận. Nhưng vẫn phải bị ở lại để chờ đứa bé ra đời. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng chết! Mẹ ơi! Sao đứa bé đó vẫn chưa chịu lọt lòng? Mình phải gặp bác sĩ Mitch ngay để xem ông ta có cách gì làm cho Melanie sinh sớm hơn không? Được vậy là mình có thể trở về nếu có một toán hộ vệ Theo ông Mitch thì Melanie sinh rất khó. Trời ơi! Nếu nó chết, Melanie chết. Và Ashley... Không, không nên nghĩ vậy, nghĩ vậy là không tốt, nhưng Ashley, mình, mình, mình không nên nghĩ tới chuyện đó, bởi vì có lẽ chàng đã chết, nhưng chàng đã bắt mình phải hứa trong năm cho Melanie, nhưng nếu mình không săn sóc và Melanie chết mà Ashley vẫn còn sống. Uhm, không, không nên nghĩ tới chuyện đó, nghĩ như vậy là có tội, mình đã hứa với Chúa là sẽ trở thành người tốt mà. Nếu chúa không để cho mẹ mình chết, ôi, phải chi đứa bé được sinh ra, phải chi mình được trở về, được đi khỏi đây, đến bất cứ nơi nào. Thành phố đã có lần nàng yêu mến nhất đời, bây giờ trông ghê tởm quá, với cái không khí im liềm của nó. Anh làng ta không còn là nơi nhộn nhịp, mà nàng đã từng sống những giờ phút mê say. Bây giờ nó giống như một đô thị đang bị bệnh dịch hoành hành, quá im liềm và đầy đe dọa sau những ngày gian rền tiếng trái phá. Trong những lần bị pháo kích, người ta cảm thấy nguy hiểm nhưng đồng thời cũng kích động được phần nào. Nhưng sự yên tĩnh đột ngột chỉ làm cho lòng người khiếp hãi thôi. Thành phố bị ám ảnh, ám ảnh bởi sợ sệt, bởi sự bất an không biết sẽ tới lúc nào. Và chỉ sống bằng kỷ niệm, những binh sĩ đi qua trong mệt lã như những tay đua đang dận dụng toàn lực để chạy nước sút mặc dù đã biết mình thua cuộc. Những ngày cuối tháng 8, tin đồn cho biết là một trận chiến ác liệt không kém trận Atlanta đang diễn ra ở một nơi nào đó về phía nam. Atlanta hồi hộp trong ngóng kết quả chiến trường đến nỗi chẳng còn một ai cười đùa được nữa. Bây giờ mọi người đều biết những gì mà quân đội đã biết rõ từ hai tuần trước là Atlanta đang ở bước đường cùng và nếu con đường sắt đi Macon bị chiếm, Atlanta thất thủ ngay. Sáng mùng 1 tháng 9, Scarlet thức giấc với một cảm giác lo âu sợ sệt, nỗi lo sợ mà nàng đã mang vào giấc ngủ đêm qua. Còn ngái ngủ, nàng cố nhớ lại. Đêm qua trước khi lên giường mình đã lo sợ chuyện gì? Phải rồi, trận đánh giữa đôi bên đêm qua, nhưng bên nào thắng? Nàng vội vã ngồi dậy, tim lại nặng như chị với lo âu. Không khí buổi sáng vẫn nặng nề báo hiệu một cơn nóng cháy da vào buổi trưa. Con đường trước ngõ đã dài trong im lặng, không một chiếc xe đi qua, không một toán quân nào làm giấy bụi đó mù. Cũng không có giọng nói nhờ nhựa của bọn da đen trong bếp của các nhà lân cận. Không có tiếng động dĩa muốn chuẩn bị cho một bữa điểm tâm. Tất cả đều đã đi rồi, chỉ còn lại bà My và bà Meriwether nhất định không chịu xuống Macon lánh nạn. Ngay cả ở hai nhà đó, Scarlett cũng chẳng nghe có một tiếng động nào. Dài theo con đường xuống tận phía xa, khu vực thương mại cũng im iểm cửa hàng và văn phòng đều kín cửa vì bao nhiêu đàn ông ở đó đều đang cầm súng chống địch. Sự yên tĩnh sáng nay còn đầy đe dọa hơn bất cứ sáng nào của tuần trước. Scarlet hấp tấp xuống giường, bước dội tới cửa sổ, không dương dài như thường lệ, nằm mong mỏi được nhìn thấy một người quen, nhưng con đường hoàn toàn trống dắn, lá cây vẫn còn xanh thẳm, nhưng đã khô xe, phủ đầy bụi đỏ và hoa cỏ không người chăm sóc đã úa tàn thảm hại trong khi đứng nhìn dẫn dơ Scarlet bỗng chú ý tới một tiếng rền gian từ mãi đằng xa nghe như tiếng sấm ở chân trời báo hiệu một cơn dông mưa thoạt tiền nàng nghĩ thế và là người từng sống ở đồng quê nàng mong mỏi ngay mình đang cần có mưa nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc nàng nhận thức ra Mưa, không phải, đó là tiếng đại bác, gầm. Tim đập mạnh nàng nghiêng mình ra cửa sổ nhìn quanh, cố tìm ra tiếng gầm đó thuộc phương nào, nhưng tiếng rền quá xa xôi, nàng không rõ từ đâu tới. Lại trời cho đó là ở Marietta hay Decatur, hoặc suối cây đào, nhưng đừng phải từ phía nam dọng lại. Nàng bắn chặt hơn vào bệ cửa, cố lắng nghe, và tiếng rền như đã dội to hơn. Và lại là từ phía nam dọng lại Đại bác bắn rên ở phía nam Và ở đó có Trönesboro Có Tara Và bà Ellen Có lẽ bọn giang kỳ đang có mặt ở Tara Nàng lại lắng tay nhưng ta đã lùng bùng Chẳng còn nghe rõ gì nữa cả Không Chúng không thể tới được Trönesboro lúc này Nếu là Trönesboro Thì tiếng nổ không gian rền như thế Có lẽ chúng đang trên đường Tiến xuống Trönesboro gần khu vực định cư nhỏ bé Ruth and ready như vậy là chúng còn cách Jonesboro hơn 10 dặm Đài Bác nổ rền ở phía nam cũng gần như có nghĩa là hồi chuông báo tử của Atlanta nhưng đối với Scarlett đang cầu nguyện cho mẹ được an toàn thì đánh nhau ở hướng nam chỉ có nghĩa là trận chiến đã diễn ra gần Tara Hỡi ôi ước gì nàng đang có mặt ở Tara Dù có bọn gian kia hay không cũng mặc, chân không, nàng đi qua đi lại trong phòng, tà áo ngủ quấn sát vào chân càng lúc càng hoang mang thêm, nàng muốn trở về nhà ngay, trở về gần bên mẹ. Từ nhà bếp tầng dưới có tiếng dĩa muỗng khuô, trong khi con Prissy chuẩn bị dọn điểm tâm nhưng không nghe thấy có tiếng của con bếp Bestie mà bà May đã cho san giúp việc, giọng ca éo éo buồn thảm của con bếp vọng lên. Một nhạc khúc buồn Chỉ còn vài ngày lang thang Trên con đường mệt mỏi Tiếng hát gợi lên diễn cảnh kinh hoàng Scarlett dội vàng mặc áo choàng vào Bước ra đầu cầu thang hét giới xuống Bessie Có con miệng ngay không hả? Dạ, thưa bà Tiếng trả lời buồn bã của con bé Khiến Scarlett bỗng nhiên cảm thấy tự xấu hổ Bessie đâu? Dạ, con không biết Không thi tới. Scarlett sang phòng Melanie mở cửa nhìn vào căn buồn ngập tràn ánh nắng. Melanie nằm trên giường với chiếc áo ngủ, mắt thâm quần đang nhắm lại, khuôn mặt trái tim sưng dù lên, thân thể gầy còm bụng phình lên trong ghê tởm. với ác ý, nàng thầm mong cho Ashley nhìn thấy vợ giữa lúc này. Trước mắt Scarlett, Melanie trông còn ghê tởm hơn bất cứ người đàn bà chữa nào khác. Melanie bỗng mở mắt ra và mỉm cười hiền dịu, nàng khó nhọc lăn nghiêng qua một bên. Dào đi em, chị đã dậy từ sáng sớm, cứ nằm suy nghĩ mãi, chị có chuyện này muốn nói với em. Scarlett bước vào ngồi trên chiếc giường chói nắng, Melanie yếu ớt nói. Em à, chị buồn lắm khi nghe tiếng đại bác sáng nay, có phải là hướng Tronetsboro không em? Scarlett chỉ ẩm ừ, tim nàng lại đập mau gì lại nhớ ra sự lo sợ hồi nãy. Chị biết là em khổ tâm lắm, chị biết là em đã có thể về nhà tuần qua khi nghe tin bác gái bệnh, nếu không phải gì lo cho chị, có phải vậy không? Scarlett đáp cọc lốc, phải. Scarlett, em quá tốt với chị, không một đứa em gái nào có thể hiền dịu và can đảm như em. Vì vậy mà chị thương em, chị rất buồn là đã để cho em khó nhọc. Scarlett nhìn Melanie đâm đâm. Thương mình. Có thể không? Đồ điên. Melanie nắm chặt tay Scarlett hơn. Trong khi đó, chị lại cứ nằm đây suy nghĩ mãi. Chị muốn xin em một ân huệ. Nếu chị chết, em có vui lòng nuôi đứa con của chị không? Mắt Melanie mở to vếp vẻ cầu khẩn. Em có đồng ý không? Scarlett giật tay lại vì quá sợ, giọng nàng lạc hẳn đi. Đừng có nói dại, Melly. Chị không thể chết đâu. Người đàn bà nào cũng tưởng mình sẽ chết lúc sinh con so. Chính tôi cũng vậy. Không, chị biết em không hề sợ. Không sợ bất cứ điều gì. Em nói vậy để làm yên lòng chị thôi. Chị không sợ chết Mà chỉ sợ để con lại bơ vơ Nếu Ashley còn Scarlet Hứa với chị Là sẽ nuôi đứa bé nếu chị chết Được vậy là chị yên tâm Cô Petty thì quá già Còn Honey và India thì lại hiền quá Chị chỉ muốn em nuôi nó thôi Hứa với chị đi Scarlet Nếu nó là con trai em sẽ làm cho nó được giống như Ashley, và nếu là con gái, thì hãy làm cho nó giống em. Scarlett đứng phát lên, thật là quái gì, có gì đâu, mà chị cứ nói tới chuyện chết chóc ở đây. Xin lỗi em, nhưng hãy hứa với chị, chắc chỉ nội hôm nay thôi, chắc chắn là nội hôm nay thôi mà, hứa đi em. Được, được rồi, tôi hứa. Scarlett không khỏi sửng sờ nhìn Melanie và hoang mang tự hỏi, chị ta có điên không mà không biết mình quá lo lắng yêu thương Ashley hay là biết mà vẫn làm như không để cho mình phải buộc lòng chăm sóc cho đứa con của Ashley. Những câu hỏi đó sắp dọt ra khỏi miệng nhưng rồi lại tan biến trên môi khi Melanie cầm lấy tay nàng áp vào má mình một lúc lâu dễ bình thản trở về trong ánh mắt nàng. Sao chị biết là sẽ sinh nội hôm nay? Từ sáng tới giờ, chị cứ nghe đau nhói luôn, nhưng cũng không đau dữ lắm. Thiệt hả? Tại sao chị không kêu tôi liền, để tôi sai con Prissy đi mời bác sĩ Mết? Không, khoan đã em. Ông ấy đang bận rộn, mọi người đều bận rộn. Em chỉ nhắn là mình có thể nhờ tới ông ấy trong ngày nay. Em cho bà Mết hay luôn và mời bà tới chơi với chị. Chắc chắn bà Mết biết rõ lúc nào cần tới bác sĩ. Thôi thôi, đừng có lo cho người khác hoài. Chị cũng cần tới bác sĩ như tất cả những người đang nằm ở nhà thương. Tôi sẽ cho mời ông ấy tới ngay. Khoan đã, em, có khi phải mất trọn ngày chờ đợi đó. Chị không muốn bác sĩ phí thì giờ. Trong khi bao nhiêu chiến sĩ hết sức cần bàn tay của ông ấy, em chỉ nên cho mời bà Mitch thôi. Được rồi, tôi sẽ cho mời ngay.